337, lấy quảng 5. thời r ư n quảng g lấy t chi khoảnh theo không gian điếu truy trung xuất ra một t không khối h gian nguyên điếu đại đại ra ạ cũng h phát hiện thứ nhất khối nguyên thạch quảng Nga, đưa cho mẹ thời khinh khinh Trịnh thu hồi hảo hảo chứa tạ ơn khoảnh cưng, túi đầu cấp khoảnh đại đại hôn. Thời chi quảng. quảng nguyên quả. Nga, trọng đến, ơn cưng, cưng khoảnh Mẹ, mẹ đem mẹ một đây đưa đầu đại đại là ta kết tốt, cất tạ túi cấp cái cục cục c sẽ thân ái mẹ còn thân thân đệ đệ về phần yến thần quên đi hắn vẫn là ưa thân ba ba mặt mẫu tử ba cái lại ngấy vai ở cùng nhau yến thần không nói gì mắt trợn trắng nguyên lai、like、hắn cảm thấy này mẫu tử ba cái rất lô mãng động bất động liền thân ái hiện tại xem hơn nhưng là thói quen yến thần nội tâm mô s thói quen thực đáng sợ thời khinh khinh mẫu tử ba cái ngấy vai hoàn thời chi khoảnh đem còn lại nguyên thạch quạng lấy ra này đó là t h u ố c thúc lấy đến sử dụng hợp thành dị năng đem hợp thành nguyên thạch tổng cộng xuất hiện bốn mươi khối nguyên thạch yến thần cấp mẫu t ử ba cái giới thiệu nguyên thạch cấp bậc nói nguyên thạch cấp bậc tổng cộng chia làm kiểu giai vừa đến tam giai là thấp hơn tứ đến lục giai là trung đẳng thất đến kiểu giai là cao đẳng về phần thập giai nguyên thạch ta còn chưa thấy qua mà chúng ta trong tay cầm là tứ giai nguyên thạch tương đương với trung đẳng nguyên thạch là rất khó tồn tại thời khinh khinh cùng hoành cục cưng k h o ả n h cục cưng tỏ vẻ minh bạch sau đó từ k h o ả n h cục cưng tiến hành phân mỗi người mười khối học mẹ nói trong lời nói nói đây là lần đầu tiên hợp thành xuất r a nguyên thạch chúng ta phân thu làm kỷ niệm đi yến thần d ở khóc d ở cười nhưng vẫn là dựa theo khoảnh cục cưng nói làm đem mười khối nguyên thạch trịnh trọng thu hồi đến thời khinh khinh cũng thu hảo chúng ta trước đem này biến dị hầu tử giải quyết xong đi giải quyết hoàn s a u lại đi lấy nguyên thạch q u ạ n yến thần lắc đầu không ổn hiện tại biến dị động vật có thể ngưng kết ra nội đan hơn nữa nội đan tồn tại còn có lợi cho đề cao dị năng giả thân thể nguyên khí đã nói lên biến dị động vật đối nguyên thạch là có s ở cảm ứng thời khinh khinh nhữ mi theo y ế n thần ý nghĩ đi xuống tường nhưng là không có xuất khẩu ngăn cản hắn trong lời nói y ế n thần tiếp tục nói chúng ta vây khốn này biến dị hầu tử khẳng định không chỉ này đó cùng chúng ta lúc trước gặp được rất nhiều q u ầ n cư biến dị động vật b ả n chúng nó sau lưng còn có càng cường đại hơn tồn tại nếu đem này đó biến dị hầu tử đều giết khẳng định sẽ khiến cho nó lực chú ý này cho chúng ta bất lợi phân tích chuyện này lợi hại sau yến thần nhìn đến tam chỉ mở to hai mắt sùng bái xem hắn yến thần mỗi khi đều sẽ hưởng thụ giờ phút này bị bọn họ như vậy sùng bái tâm tình của hắn cũng tốt lắm nha thời khinh khinh nhức đầu kia đưa bọn họ phóng xuất yến thần nghị nghị nói ta cùng tiểu hành đi vào trong đó bố trí c h ấ n pháp dấu đ i ệ u chúng ta hơi thở sau đó chậm rãi đem nguyên thạch quảng khai thác xuất ra có thể không kinh động liền không kinh động trừ lần đó ra h ắ n cảm thấy nơi này không chỉ biến dị hầu tử một nhà độc đại khẳng định còn có khắc biến dị đ ộ n vật thời khinh khinh cùng hoành cục cưng khoảnh cục cưng đều không ý kiến cho nên lần này là yến thần cùng hoành cục cưng xuất động thời khinh khinh cùng khoảnh cục cưng ở tại châu ngồi g i ả i nấm hai giờ sau yến thần cùng thời chi hành xuất ra mang theo thời khinh khinh cùng thời chi khoảnh đi vào về phần kia kính tượng không gian ở thời khinh khinh rời đi mười thước xa sau cũng c h ậ m chậm thoát phá mở ra còn có trận pháp không cười một lát bị chúng nó phá vỡ thư tiểu mạc mấy chỉ chiến s ủ n g chạy nhanh nhẩn tức đuổi theo các chủ nhân cước bộ thời chi hành gặp thư tiểu mạc trở về đem nó thu hồi đến tiến thần cũng đưa hăn chiến s ủ n g thu hồi đến sau đó mở ra lúc trước cùng thời chi hành cùng nhau ở trong này bố trí tốt trận pháp học b lp lui đòi ổ.